các bạn đang nghe tại đọc truyện nước hey, mà bác bảo cháu lấy đây à ông hưng gật đầu với nó một cái rồi ông đưa tay ra nhận lấy chén nước sau khi đã cầm chén nước trên tay ông hưng dùng tay còn lại lấy trong túi ra một lá bùa ông lẩm đọc gì đó rồi lắc mạnh tay lá bùa trên tay sau cú lắc đó thì đột ngột bốc cháy người ở đó há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng siêu nhân ấy mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần thế đã lại một lần nữa bị kinh ngạc bởi hành động tiếp theo của ông Hưng. Sau khi lá bùa bốc cháy, ông Hưng liền buông tay cho lá bùa đó rơi vào trong chén. Lá bùa đang cháy gặp nước không tắt, mà nó vẫn cứ cháy đều đều. Một lúc sau thì lá bùa ấy cũng đốt xong và hóa thành tro. Ông Hưng dùng tay khuấy đều lớp tro ấy cho nó hòa tan vào nước. Làm xong thì ông dùng một ít nước đó vứt vào người của bà Hồng. Sau khi được nước bùa của ông Hưng phẩy vào người, bà Hồng ngay lập tức dùng mình một cái rồi đôi mắt từ từ có thần thái trở lại mọi người thấy bà hồng đã tỉnh lại rồi thì trong lòng thán phục về tái phép của ông hưng không ngớt ông tránh đứng canh cũng không khỏi vỗ tay khen hay bà hồng ngơ ngác nhìn xung quanh một cái dù như chợt nhớ ra gì đó bà đột ngột gào lên một tiếng thảm thiết con tôi con tôi nó bị người ta bắt đi rồi mau tìm lại con giúp tôi với làm ơn làm phước mọi người mau đi tìm nó về đây cho tôi đi mà ông hưng vỗ vai của bà hồng một cái để trấn an bà ông nói Tôi và ông Tránh sẽ giúp bà tìm con của bà về. Nhưng trước hết bà kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe, để tôi còn biết đường và tính nữa. Bà Hồng đưa tay lên lau nước mắt một cái, rồi bà trầm trầm kể lại sự việc đã xảy ra đêm qua cho ông Hưng và mọi người ở đó nghe. Tối qua sau khi tiện ông ra về, thì tôi vào lại nhà khóa cửa lại, dự định đi ngủ. Trước khi lên giường tôi vẫn không quên dùng lá buộc buộc con trai ông đưa mà dán vào cửa. Đợt đêm tôi bị tiếng động kỳ lạ bên ngoài cánh cửa làm cho giật mình tỉnh dậy cứ có ai đó gõ vào cánh cửa liên tục tôi thấy hơi rờn rợn nên ông sợ con gái không dám phát ra tiếng động nào cả có cửa mãi không thấy tôi trong nhà có động tĩnh gì người bên ngoài dự định đẩy cửa xông vào ngay lúc người đó định đẩy cửa xông vào thì lá bùa vẫn phù do ông vẽ đột ngột phát sáng đồng thời bên ngoài chợt vang lên một tiếng kêu đau đớn tiếng kêu ấy qua đi thì bên ngoài chợt rơi vào yên tĩnh không còn tiếng động nào nữa cả ngay lúc tôi vừa thở phào ra một hơi thì cánh cửa nhà chợt mở tung ra có ánh đèn ngủ mờ mờ có thể đó là một người đàn ông. chưa kịp hô hoán mọi người đến giúp thì tôi đã bị ông ấy vứt tay vào mặt một cái rồi tôi lên vào hôn mê luôn chẳng biết gì cả. Cho đến khi sáng nay tỉnh dậy tôi không thấy con Huệ đâu nữa cả tôi mới kêu cứu, cứu mọi người đấy. Ông Hưng và Lâm ngay xong thì chân mạch của cả hai con như muốn dính chặt vào nhau. Lâm không nói không rằng mà cậu đi thẳng lại phía sau cánh cửa. Cậu đưa tay mở nó ra gỡ lấy lá bùa ở phía sau đó. Cậu nhau mắt nhìn kỹ từng đường nét trên lá bùa ấy. Ông Hưng thấy vậy cũng tiến lại đứng sau lưng mà nhìn qua vai của cậu để xem lá bùa ấy có vấn đề gì không. Một lúc sau lâm hạ tay xuống, gương mặt cậu hiện lên vẻ ngưng trọng nặng nề. Cậu nói với bố. Theo lời của bác Hồng đây, thì bác ấy nhìn thấy bên ngoài có hai bóng người, nhưng trên lá bùa trừ tà này lại chỉ để lại một luồng âm khí thôi. Nghĩa là hai người bác ấy thấy trong đó có một người là Vong Ma và người còn lại là một tên tà tu nào đấy bố à? Ông Hưng nghe lầm nói thế thì ông gật đầu tán đồng với suy nghĩ của cậu con trai. Ông nói bổ sung. Và cũng có thể tên tà tu đó là người gây ra vụ án trộm xác ở nghệ trang của làng từ qua đến giờ luôn đấy. Lâm thừa dài mệt mỏi, cũng đưa tay lên bóp bóp chắn một lúc rồi mới nói tiếp. còn đau đầu quá, vì bây giờ mọi chuyện phải giải quyết làm sao đây bố. Ông Hưng trầm mặt không trả lời liền câu hỏi của Lâm, một lúc sau ông mới nói. Bố cũng chịu luôn đấy, chẳng biết kẻ đó có thủ án gì với làng hay không mà lại tìm cách gây sóng gió cho làng như thế này nữa không biết. Giờ là phải xác định được mục tiêu của tên tà tu đó là gì, thì mình mới tìm cách ứng phó được. Chỉ cứ thụ động để phòng như thế này mãi làm sao được. Hai tay làm sao đánh được bốn phía. Cứ cái đà này thì thế nào người trong làng cũng sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của hắn ta thôi. Lâm ảo não nhìn vô thức vào khoảng không trước mặt. Nói thật lòng dù có pháp lực cao cường, nhưng không biết tên tà tu là ai, mục đích làm ra mọi chuyện của nó là gì. Tôi cũng không biết phải làm thế nào để giúp dân làng nữa. Người dân trong làng nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Lâm và ông Hưng thì cũng hiểu được vài phần biết được rằng có tai họa đang sẽ đến với làng. nghĩ đến đó mọi người không khỏi xôn xao vì sợ hãi, nét mặt của ai cũng hiện rõ vẻ âu lo. Đúng lúc đó không biết từ đâu có con chim cú mèo bay tới đậu trên cửa nhà của bà Hồng. Ngồi thấy con chim cú đó ai cũng biến sắc, mọi người ở đây không ai không biết tai tiếng của loài chim này. Nhân gian truyền lại rằng, khi con chim này đậu vào nhà ai, thì nhà đó chắc chắn sẽ có người chết. Bà Hồng nhìn thấy con chim cú đó đậu ngay cửa nhà mình, thì bà không khỏi kinh hoàng muốn chết, trong lòng bất chợt có linh cảm chẳng lành, bà vội đứng dậy đi nhanh về phía con chim ấy. Đến nơi thì bà cầm cây chổi quét nhà lên, trong chọc, chọc vào người của nó để đuổi nó bay đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện